Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio đào mai.com. Chương 12 Đường ra Phía bên kia đang cần nhá, thì đang thư tình bên này cũng không nhàn rồi. Trang trạch dân có tâm ý giúp tỉ đề bọn họ. Chính mình không nên thể hiện quá mất ân cần ra ngoài. Chỉ để trưởng nữ của mình qua bên này cùng với mũi mũi trên danh nghĩa của mình nói chuyện kéo gần cảm tình. Bởi vì cùng trang lứa là xếp cùng hàng trong tọc. Trưởng nữ trang gia ta là trang thương mận đầu năm đã đến hồn. Đức chú Thị giải dụ khá tốt nhắc cử nhắc động mỗi tiếng mọi cử động đều giống như cùng nữ trong cung. Trang thức tình cùng nàng nói chuyện liền biến rượng đó là bổn phận của nữ tự. Thế nàng một bên Cô tố thủy cung nàng trả lời một bên vừa mai vã thành thạo nơi điểm xa lầm cũng không có trong lòng thật sự bội phụng không thôi. Dùng kim thiêu nàng cũng biết không thiếu lần nàng vì cán đại trải mũi mũi trong câu nhi viện mà mai vã. Tư nhận làm cũng không tệ nhưng cùng vị trước mắt này so sánh thì thật sự là không có bản lệnh. Chính là đáng tiếc rất tràn một tay kim chỉ tốt nhưng bất đồ án dùng để thiêu này lại quá mấn bình thường một chút. Tỷ tỷ, đây là tự thiêu đồ cứ cho chính mình à. Trang thư mận cúi đầu nhẹ nhàng ở một tiếng, sớt mặn có chút Ân đỏ. Tấm lại là sau này mình cũng phải dùng đến. Thời gian cũng còn dơ giả ta liền tự mình thiêu. Bên ngoài cho dù có tú nương làm nhưng cũng không nhất định học tâm ý. Nhưng cũng phải có đôi tay khéo léo như tỷ tỷ vậy thì mới được. Thấy đối phương không lên tiếng. Trang thức tình lại nói, hoa văn này là tỷ tỷ tự mình vẽ. Không phải, ta vẽ không tốn được như vậy, là mẫu thân nhờ người từ trên huyện mua về đó là hoa văn này bây giờ lô hành rất nhiều. Đồ đơn giản như vậy, còn phải đi mua bên ngoài sao, vẫn đang rất tỉnh hành sao. Trang thứ tình đuốt nước miếng một cái, đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình đang tỏ ủng bão sơn. Ở có như viện dưỡng dục, nàng có phúng lực của viện làm viện sau khi lớn lên. Theo phương diện nào đó mà nói thì rất là chính quỳ, thỉnh toán có người tiến đến làm việc công ích cũng có sinh viên học mỹ thuật trở về, không biết vì sao rất là tích nàng, nhận lúc đánh rỗi sẽ chạy nàng. Nàng cũng học được cách phát họa cơ bản là thành thạo. Sau này, người sinh viên ấy trở thành lão sư, đang thức tình cũng liền trở thành học sinh ngoài biên chế của người đấy. Hai người cũng đều bảo trì quan hệ Vừa là thầy vừa là bạn rất nhiều năm Cho đến trước khi nàng chết Hai người vẫn giữ liên lạc Tuy trình độ của nàng không tính là tốt Nhưng nhiều năm kiên trình như vậy Vẽ tranh hoa văn Tuyệt đó là dễ như trở bàn tay Tí tỷ Hoa văn này giá như thế nào Trang thương mẫn là theo sự Quỷ tháng của phụ thân mà đến Hơn nữa bản thân nàng cũng thích Vĩ đường mũi cực có hiểu biết này Thấy nàng cảm thấy hứng thú, liền tinh tế giải thích cho nàng. Phải xem là hoa văn như thế nào. Nếu cái giống như của ta, nương đã giá 100 tiền đồng là có thể mua được. Nhưng dù sao cũng không quan trọng hơn những thứ khác, cho nên cũng không dùng tốt nhất. Tốt nhất mà nương mua cho ta là hoa văn đang được yêu thích. Bởi vì nó là độc nhất, cho nên chào giá sẽ quý hơn rất nhiều. Cái đáy suốt năm lượng bà. Nếu người bán hàng trông thì cho nữ, ra đó, đó bán ra bình thường là 20 đồng. hơi tốt một chút thì 50 đồng là có thể mua được. Trong tay bọn họ thứ gì cũng đều thật bình thường, người dùng cũng nhiều, giá cũng cao. Một cái ngọc bội tốt như vậy của nàng mới cầm được 200 lượng. Thế nhưng một cái hoa văn có thể bán ra giá tiền như vậy. Phải hao hảo cần nhất thật kỹ, sinh hoạn của ti đệ các nàng cũng sẽ không cần lo nữa. Tị, tị có thể cho ta xem hoa văn mà bá nương dùng 5 lượng bạn để mua không? Tất nhiên là có thể. Thu thập tốn kim chỉ trang thư mận đứng dậy. Nương mua cho ta không ít. Ngươi chọn lựa, chọn xem có thích hay không. Cứ mượn đi, không sao cả. Ngắn đầu liếc nhìn nào một cái trang thư mận thanh âm nhỏ xuống. Người năm nay đã 14. Chờ sau khi giữ đạo hiếu đã 16. Cũng nên vì chính mình tính toán. Ta không thể giúp ngươi cái gì, một chút tâm ý này cũng là muốn giúp cho ngươi. Trên đây này, chuyện thiêu hoa trên gấm dễ dàng, nhưng trong ngày tuyến đưa than lại rất khó. Trang thư tình thật mấy bán một ông trường này đi đến đây. Nàng gặp qua đều là những người làm cho tâm nàng ấm. Nếu như không có bọn họ, nàng biết được sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Cho dù là có tâm, cũng không thể có được mấy phần là thiện ý. Chú trọng nắm tay Trang thư mẫn. Trang thư tình trong bán hiện lên ý cười. Ta sẽ không khách khí Đi đến phòng của trang thư mẫn, trang thư tình không chỉ nhìn qua những thứ bá nương mới mua này. Nam những vận trong ngày thường trang thư mẫn thường sử dụng, lần lượn nhìn qua một lần. Trong lòng dần dần liền có ý tưởng. Đời trở về phòng, thì mấy tờ giấy. Trang thư tình nhàn nhạt, vẽ vai nét bún. Một lúc sau, liều hoàn thành mộng bớt, chim nhạc xém thành hình trong ốc. lên 9 tầng mày Nàng học hội quả, thì không có tiếng nhưng cũng có góp. Láo thư kia dạy nàng cũng tùy ý. Mỗi loại kia đang đều học quà, chứ có điều không quá tinh thồng. kỳ không mấy trang nhã nhưng dùng để mua sinh lại rất thích hợp. Mấy ngày nay, nàng lo lắng nhiều về con đường sau này sẽ đi như thế nào. Rất ngừa chỉ có chúng bạn như vậy, miệng ăn lại như múi lở tất nhiên là không tệ. Bác sĩ thú y ở trong này Cũng không thể làm được Nàng cũng không thể đi để để cho heo Đáng thư đình còn không cười chết nàng Nếu như muốn tiếp tụng làm bác sĩ Đáng thư tình miếm chặt miệng Học nhiều năm như vậy Sẽ không nghĩ lại cầm dao giải phẫu Mặn áp tròn trắng vào lừa chính mình Nếu như mình giải phẫu người không thành công Ở thế giới kia Thì sẽ không có kỹ nhiều Nhưng mà ở thế giới này làm đệ phù so với làm thú y càng không được. Nàng học Tây Y, giải phẫu là phương pháp quen thuận của Tây Y. Nếu như bản trích người có thể dùng dao để giải phẫu, thế giới này ai có thể tiếp thu. Do so là quay người lại, liền có quan sai tới bắt nàng đi. Nhưng nếu nàng mở mộng vô y thiêu thùa, thì không hẳn là không thể. Nếu hai con đường này đều không thể thực hiện được, nàng tức sẽ tìm ra một con đường khác. Người lớn một hài tử không phải dễ dàng muốn dưỡng ra một trái nhỏ có tiền đồ là càng không dễ dàng mà hết phải này đều có điều kiện kiên quyết là phải có tiền phòng thân dưới mọi tình huống hiện tại cuối cùng đã có chúng rõ ràng nghĩ đến đang thương bẩn đang làm đột cưới dung tâm vẽ vài bấn tranh mới mà độc đảo tính toán trước khi chi tài làm lễ vận đưa cho nàng sản xuất này kể đangị lương liền với người để nói Sân thể có bệnh nhẹ, mọi người bóng nhà đều không thể có mặt. Lúc trước, con cảm thấy việc này tấn không thể thành. Nhưng xem tình hình này không khỏi âm thầm lắc đầu. tăng thức tình càng thấy vui vẻ trong lòng. Biết rằng tranh trảnh lương bây giờ đã bị dao động. Nhất thời, không có thể dưng khoáng quyết định. dao động mới tốt. Nhân vật ngoại thân có thể đòi lấy tự do của bản thân. Không có gì giá trị hơn việc này. Khi Trang Trạch Dân chấm ta sau lưng đến trời thì thấy hai tỷ đệ kia mỗi người chấm cứu mộng góc vàng, tập trung tinh thần một bốt. Thuy rằng không biến bọn họ với cái gì, nhưng thấy hai đứa nhỏ kia dụng tầm xuống lực như vậy liền cảm thảm. Lão thân thật sự là bị buồn bát. Loan lắc đầu, Trang Trạch Dân ho nhẹ một tiếng. Trang Thứ Tình ngẩn đầu, và vàng buồn búng đứng dây chào. Đại bá! Trang Thứ Hàng cũng buồn xuống búng đứng lên. đang luyện chữ sao thứ hàng đang luyện chữ viện tập viết này cũng giống như đi ngưỡng dùm đứa nếu không tớ lên thì sẽ bị lùa lại trên Thắng có ý chí tiến lên ta làm tỉ tỉ cũng không có đạo lý ngăn trở cũng không nói chính mình đang làm cái gì thánh tức tình liền nói sang chuyện khác đại bá đến đây là có việc gì thánh đạch dân đem thứ vẫn để sau lưng đưa cho bọn họ mối tay đều cầm ba quyển sát Ta không giống cha người tính độc sát tính cấp đường cũng không nhiều như hắn. Đó là mấy quyển ta thấy đưa cho thư hàng hẳn là thích hợp. Thư hàng, ngươi cầm, coi như đây là lễ vận đại bá cho người. Trang thư hàng nhìn về phía tỷ tỷ Đại bá đưa cho đệ thì nên nhận lấy đi. Trang thư hàng nghe vậy mới đưa hai ta tiếp nhận. Cảm ơn đại bá. Trang đặc dưng nguyên phản, nghĩ sơ đầu của hắn. Nhưng ta gần đến. lại sửa thành vỗ vai hẳn. Hồi nhỏ chịu chung khổ không sao, mấy tính tình khổ luyện của người về sao sẽ không thiệt thổi. Cha người tuy rằng mấy năm nay căn ngày càng không biến thành cái dạng gì. Nhưng hắn thời niên thiếu, có thể trúng cử, liền đủ thấy được hắn có đầu óc tốt. Người là con của hắn, còn có một thân người, căn người của đồng gia dạy dỗ. Tất nhiên sẽ không thể không tốt được. Không cần lãng phí tài năng thiền phúc của mình, phải hao hảo dụng công học hành. Vâng, nhìn hắn đáp ứng mình không phải chỉ cho có lẽ, đang Đại chân cảm thấy an tâm. Không quấy đầy người bận rộn nữa, tình nhà đầu ngươi lại đây, chúng ta đổi địa phương nói chuyện. Trang Thứ Tình đứng dậy đi theo, cầm tay để trẻ ý bảo hắn yên tâm. Hai người đi tới nhà chính. Nhìn phản ứng hôm nay của cha người, hắn là bị Trần Thị nói cho dao động. Sự việc này không thể tiếp tục kéo dài nữa. Điện rung hoài sẽ đối với trang gia không tố. ngày mai phải giải quyết. Về phần danh nghĩa tỉ trệ các người, trang trạch dân nhìn về phía chất nữ, chú ý đường đường chính chính như vậy. Ta thật sự muốn như vậy. Dù làm con thừa tự của ta trên dân nghĩa, ta cũng sẽ không ngăn cản tiền đồ của thư hàng. vì không nhân của người, ta cùng bán nương người cũng sẽ suy nghĩ cho người. Như vậy đối với tỷ để các người cũng tương đối tốt. Đại bá cùng bá nương có lòng che chở thư tình đều biết đến. Ta cũng không phải người không biến phân bị tốt xấu. Nhưng mà đại bá, người với người muốn ở chung bắt buộc phải có cảm tình gắn bó Chúng ta vốn không coi tình cảm là thâm hậu. đến lúc đó ở chung sẽ có nhiều việc xảy ra. Lúc đó bao nhiêu tình thân cũng đều mất hết. Ta và tư hàng cũng xem như là người thiếu hụt về tình cảm. Đại bá cùng bán đường mang đến ông nhu cho chúng ta. Chúng ta cả đời sẽ nhớ tới. Về sao dù có ở xa, cấm tình ngược lại cũng càng tốt. Chờ tình cảm thâm hậu chúng ta sẽ trở về. Máu thuẫn sẽ không thể hơn cảm tình. Ta hy vọng Thư Hàng có thể dương cánh bài cao. Chỉ cần hắn còn ở trong căn nhà này. Về sao nếu hắn mệt mỏi, nơi này chính là bến cạn của hắn. Mà ta, ta thời điểm Thư Hàng không cần đến ta nữa. Ta cũng cần phải có một nơi có thể để ta yên tâm buông sổ. Vượt qua nửa cuối trên người, có gì có thể so sánh với trấn khê thủy, nguyên quán của trang gia tốn hơn được nữa. Trấn thức tình cười cười, để đệ bá chia cười, nhưng ta là tận tâm xem đệ bá là người thân mới có thể thảnh thơi thừa những như thế, mà không dùng nhiều lý do khác để trả lời qua loa tác trát. Tôi hy vọng có thể cùng đệ bá là người thân Về sao sẽ có việc cần lo lắng và có người cần quan tâm. Có người sống trên đời nếu ngay cả người để lo lắng cũng không có thì không khỏi thận có chút đáng buồn. Thưa hàng một năm nay bị thương nhưng cũng rất hoàng lại có chúng để tâm vào chuyện vụn vạn. Ở một số phương diện ta có thể khuyên giải an ủi nhưng cũng có một số phương diện cũng cần đến thân tình ấm áp. Ta cho hắn biết được Không phải bân cứ ai sở hữu thân tình đều giống như phụ thân như vậy, vô tình cùng đạm mà. Đó là một người phụ thân vô tình, đã sớm mắng đi một thân, ta cũng hy vọng thứ hàng có thể có được hết thể những thứ tốt đẹp. Nên như muốn cho hắn tâm tình bình thường lớn lên, thân tình là thứ không thể thiếu. Đang đạch dân cảm thấy cổ Hồng có chút ngạn. Hắn biết hắn nên nói cái gì đó, nhưng hắn nửa lời cũng nói không nên lời. Tình đầu nhìn thấu tương tận. Cống viện nguyên nhân nàng có khả năng tìm ra được phương thức ở chung thích học nhớ. Có khả năng tìm ra con đường tốt nhớ, để dẫn thư hàng đang rúng trong sừng trâu chu ra ngoài. Một cô nương 14 tuổi như thế nào có thể nghĩ được sâu xa như vậy? Nàng đã hạ quyên tâm đời này không cả, đem đề đệ bồi dưỡng thành tại sao? Nàng đối với mình như thế nào mới có thể ngoan tâm được như vậy? Các đời người nói dài cũng không dài, đoán ngắn lại cũng không ngắn. Nàng có biết được, người qua vài năm sẽ có bao nhiêu câu đọc. Nhưng cuối cùng, hắn cũng là bình hòa được tâm trạng, có chúng ông nhu nổi. Ý tư người ta đã hiểu. Lão tử một chi bên kia hơn khói đã bị chặt đớt. tỷ để các người đi thừa kế một chi kia đi. Đã thành, trang thư tình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy chân thành mà quỳ xuống. thư tình ta đã bá thành toàn. Chương 13. Kết thúc. Ngày kế tiếp, nhà chính đường kia vẫn như trước, vẫn là những con người đó, nhưng trang tình lượng lại không còn 10 phần phấn khích nhiều lúc mới đến. Quần áo bốn người cũng đều đổi thành tổ xác. Châu Thoa trên đầu từng thỉ điều lấy xuống, chỉ giữ lại một ngần thòa để vấn tốt. Bối cảnh này cuối cùng Cũng khiến sắc mặn mấy lão nhân hòa dịu một chút. Đang thịnh lường, đáp mặn phướng tạp, nhìn ảnh măng sáng bén chống lại hắn, không lùi bướng của nơi nhì. Rất ràng trong lòng đã có quyết định, nhưng vì sao hắn cảm thấy sau này mình nhất định sẽ hối hận. Tình nhi người đã lo lắng tốn hết chưa? Đem cả đời người, để đánh đổi có đáng giá không? Ta không tin được người, không tin được tổ mẫu, càng không tin được trần thị. Hà Kim nào, các ngươi vì ta mà làm chủ hung nhân, hoặc là ngươi có lợi, hoặc là trần thì có lợi. Về phần hạnh phúc của ta, cho tới bây giờ, không nằm trong phạm vi suy tính của các ngươi. Phụ thân, ta so với ngươi còn hiểu biết hơn ngươi. Tâm ngươi lớn nhưng không kháng cự nổi bên có thở gió. Trong lòng ngươi thì chung chỉ có chính mình, thân thể chính là dựa vào điểm này của ngươi nên đem ngươi dỗ. Mặc kệ không hỏi về chuyện của học trò Tăng gia. Thế là đến nữ than già, là nữ nhi động thị, nếu ta chỉ vì mộng cái gì nương mà đáng trò thì sẽ hủy cả một đời. Nương ta chết cũng không thể an tâm. Trang thư tình nhấp miệng, rõ ràng là cười, nhưng mà kể là trên mặn hay trong mắt đều không có nửa tia tiểu ý, chứ làm cho người cảm thấy bi thường. Ngay đến vụ thần là đã quyết định tốt. thứ hàng, lại đây quỳ xuống. Trang thứ hàng mong mong miệng, không nghĩ sẽ phải quỳ trước nam nhân này. Nhưng bởi vì lời nói tỉ tỉ liền chứ không khóa quỳ được. Thấy tí tỉ, tỉ dậm đầu cũng dập đầu theo. Đây là một lần cuối cùng ta kêu ngài phụ thần Từ nay về sau ta và tư hạn cùng một nhà các người sẽ không có liên quan. Mặc kệ về sau chúng ta có nghèo khó, túng quẩn hay là thằng tỉ nhân chóng. Tất cả đều do tí để chúng ta tự mình chịu trách nhiệm. Tự như mẫu thân tự mình lựa chính con đường cho mình đi. Quỳ đã xong. Nguyện phụ thân sau này thân thể an khang, tâm tưởng sự thành. Làm được thật tốt, trang trạch dân ở trong lòng âm thầm khen ngợi. Xem phụ thân cùng về tổng thốt, mắng râm dạng lột ra, vẽ hiền hòa. liền biến tình nhà đầu bước này đi được có bao nhiêu đúng đoán. Dứt bỏ một nhà lão thớt, con đường vài phần kính trọng của lão nhân trong tộc. Nếu như bọn hắn thật sự không thể thân tiến nhành, thì trong tổng cũng sẽ có một chỗ cho bọn họ. ở trên người lấy ra một cái chìa khóa nhỏ đưa cho Trần Thị. Đây là thứ người luôn muốn tìm. Một năm chiếu cố này để chúng ta ghi nhớ trong lòng. thân Thị trọng tác nhanh chóng tiếp nhận chìa khóa. Nga đánh câu sao, có mặn có chút cứng đờ. Ý cười một cá để ứng phó, nhưng thế nào cũng cười không nổi. Ảnh mắt rung rảnh, cuối cùng, cái gì cũng chưa nói ra đã trốn ở phía sau trang trạng tường. Trang thư tình cũng lười để ý toàn gia này. Hướng trụng bói bái biển liền lùi ra ngoài. Trang thư hàng nắm chặt nắm tay, nhìn về phía nam nhân đã không còn là phụ thân của hắn. Người sẽ hối hận. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến người biết quyết định hôm nay của người có bao nhiêu sai lầm. Nói xong, cũng không nhìn sắc mẵn của Trang Trịnh Lương có bao nhiêu khó xem, bất nhanh rủi theo tỷ tỷ. Từ nay về sau, hắn cũng chỉ còn có tỷ tỷ. Hắn biết, tỷ tỷ làm hết thấy điều này đều vì hắn. Hắn cũng biết tiết tỷ làm như vậy về sao muốn gã cho người trong sản cũng không dễ dàng. Trừ vì hắn có thể nhận chung có tiền đồ. Tiền đồ đến tài mới có thể che cho tiết tỷ. Tới khi đó tiết tỷ mới có tương lai đáng giả. Tiết tỷ 6 năm sau đã 20 tuổi. Hắn chỉ có thời gian 6 năm. Nếu như 6 năm sau hắn làm không được, tiết tỷ khi đó 20 tuổi đã không có cơ hội. Cắn cắn môi, nhận xuống chùa sót trong lòng. Trân Thứ Hàng bước nhanh không ngừng. Đắn đầu nhìn về phía bầu trời. Trời xanh bay trắng. Hôm nay là thời tiết thật tốt. Hắn khá trời đều sẽ nhớ rõ ngày hôm nay. Thời tiến hôm nay là tục nhớ Hôm nay hắn như đựng sinh ra một lần nữa. Trân Thứ Tình quay đầu Nhìn bộ dáng của hắn không khỏi. Cũng ngẫn đầu theo. Cười nổi. Cuối thu thời tiến thật tốt. Thích hợp nhất là xuất hành. thư Hàng. Ngày mai chúng ta liền trời đi nơi này. Thế nào? Ở lại về nhà đi tỷ tỷ Cho miệng vết thương trên người tỷ tốn một chút Chúng ta sẽ rời đi Tỷ tỷ đã nói Ở bên ngoài trong một thời gian ngắn Không có cách nào an ổn Tỷ tỷ thân thể căn bản còn yếu Nếu không dễ nổi thì đừng ém bụng bản thân mình Ngươi vẫn là nhớ rõ ràng như vậy Trang thương tình thu hồi tầm mắt Nhưng về phía đề đề Chiều cao so với nàng cũng không xa biệt lắm vì sao Đại chính là trụ cộng của một gia đình tỷ nghe đại lại ở nơi này thêm vài ngày nữa. Đúng, hắn là trụ cộng của gia đình. Hắn muốn gánh đựng cái nhà này đi lên, thì phải nhớ kỹ thu hẳn này, cũng không thể khiến hắn có tiền đồ. nhân miệng vết thương trên đào ti tỉ, trang thư hàng hình xong một hơi, trong lúc đó phản phớt như một hơi liền lắng đọc xuống. Trang thư tình xem ở trong mắt, chính là cười cười. hấp đựng có thể khiến cho con người trưởng thành, phải có nàng ở bên khuyên dạy. Nàng tin tưởng thù hẳn này, hiện sẽ không trở thành trở ngại của hắn trưởng chứa ngại vợ. Trang đệnh lương toàn gia hôm đó rời đi. Khi rời đi, Trang thứ tình đến một chuyến. Trang Thư Tình nhạc, nhạc nhìn nàng, chơi nàng mở miệng thiếu minh ý đồ của mình. Người khinh thường ta. Trang thứ Tình gật đầu. Đúng là có chốt. Là bởi vì ta là duyên nương sinh ra. À, nếu là ta có một người mẹ ruộng như đệ nương vậy, nhất định so với người sẽ xuống sáng hơn gấp trăm lần. Nói dựa vào cái gì khinh thường tả? Không có những người kia ở đây, Trang Thư Tình không tiếp tục che dấu quen tỷ của nàng. Nàng bất mãn, các người điều hóa thành gai bé nhỏ, có thể đâm người. Trang Thư Tình cảm thấy buồn cười, đó là vì nương mình mà bất bình. Bởi vì nàng sinh nữ nhi không đủ xuất xá, nàng đột nhiên có chúng có thể lý gia được tâm tư Trang Thư Tình. Thân là tổ xúa, hết cả điều phải vì chính mình thân thủ, đứng ở làm trường của nàng cũng không sai. Nếu người nàng nhầm vào là người khác, nàng cũng có thể cười trừ. Đáng tiếc đang nhầm vào chính mình, nàng làm hấn thảy đều là vì muốn trang thư tình hạt, không thể tốn hơn nàng ta. Tang thư định, ta chỉ có một câu muốn nói với người. Thấy bộ dạng đề phòng của nàng, Tang thư tình cười đến càng vui vẻ. Kiến thức của người hạn hẹp, cũng không phải thiên hạ. tất cả mọi người cũng đều không giống như trong mắt của người. Nếu như, cái từng đối với ta có nửa phần chân tâm thiện ý, nên ta cũng tất nhiên sẽ không ghét người. Nhưng, ngay thử ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn, ngươi cùng ta nói mỗi một câu nói, mỗi một cái biểu tình, có từng phát ra từ chân tâm không? Ngươi ta xuất thân tự gia đình như vậy, sao lại nhìn không ra? Thông minh bị thông minh trị, câu này là nói chính người. Không biết, Trân thị trong phương hình kể, muốn tính toán cho người, lại biết người không muốn làm nữ gì nàng ta thì sẽ nghĩ như thế nào. Trang thư tình sáng mặn lung trắng lóc xanh, cái gì cũng không nổi, tòng cỡ xong ra ngoài. Là nàng thân sát, đã quên hiện tại trang thư tình không giống như lúc trước, yêu ớt nằm sáp, mặn cho người khi dậy. Nhìn trang thư tình như vậy, đột nhiên liền có loại cảm giác, đang đối mặn với đại đường Tâm như cảm thấy Chủ thế nào cũng đều giấu không được Nhưng chuyện tệ hơn còn ở phía sau Ba, ba nương Mẫn tỉ tỉ Các nàng nghe đựng bao nhiêu Hẳn là, hẳn là mới đến đi Chú thị nhàng nhàng đổi phế nàng gật đầu Lưỡng qua nàng vào cửa Đang thư mẫn tính tình tốt Nhưng trong lòng là không yêu tính Thứ mũi tâm cơ thâm trầm này Cũng không thể như luôn nàng Với mặn bình thường Đang người ở trong lòng Vì thể nói, vừa rồi ta đi tới nơi của thất thốt, thấy điều đã thu thập thỏa đáng, xác nhận muốn đi rồi, đình mũi mù mũi vẫn là mau chút đi thôi. Trang thư đình chận và gật đầu, phúc thân rất nhanh rời đi, tống đột màu như là phía sao có người đang đuổi theo. Truyện ngôn tình xiên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đồi. tác giả Quỷ, quỷ mộng dù nh diễn độc đào Mai chuyện này được phát trêntà audio chương 14 xin mạng mới trong phòngu thị rõ vàngnh bát nắm tay trang thưa tình một, một hồi lâu cũng không nói ra đượcng lời đợi lúc sao trở lại bình thườnganh Â đều đều liên tục nói trấn khi dễ người người họ nhỏ cách thế nào bị người khi nhập như vậy Ba nương không cần vì người như vậy mà tức giận. Điều không đáng Muốn chi ta cũng không ăn thiệt. Nàng đã bị ta nó trở về. Hồi nhỏ, ta khá là mong bản thân mình nhường nhịn có thể đổi lấy chân tình của mỗi mũi. Chú Thị trong lòng càng thêm chua xó khó chịu. Trần Thị dạy nữ nhi như thế nào dẫn thành tính tình như vậy. Trần Thị dù không tốt cũng là mẹ đẹp của nàng. Nàng cư nhiên. Trang thư tình nhất tai qua nắm giữ tai của chú thị. Nét mặn tươi cười như hoa, không mang theo nửa điểm bồn bà. Chuyện này, càng thấy được mỹ lực của nương ta thật lớn. Ta thật cao hứng đẩy. Khi nghĩ đến trần thị có một nữ như như vậy, ta liền cao hứng. Ta không có lòng giả rộng rãi như vậy. Là do báo ứng, má trần thị tìm một cánh tính kế nương ta. Chú thị trong lòng cũng nghĩ như vậy. Đối thành ai trong lòng cũng đều sẽ nghĩ như vậy. Nhưng không có người sẽ như vậy mà nói ra. Cố tình, tình nhà đầu lại nói ngay ra. Nàng nghe xong đều cảm thấy hết giận, phản phất như nói ra ý nghĩa trong lòng nàng. Ngầm đồng ý với lời của trang thư tình, chú thị không có nửa cầu đánh cứ nàng không đúng, mà đổi đề tài để đánh đi. Thơ hàng không ở đây sao? Hắn đi tìm đại bá, nó là muốn mượn mấy quyển xanh để xem. Thận dụng công, về sao nhất định sẽ có tiền đồ? Nghĩ đến chính mình có hai đứa con trai nhưng lại đối với động sánh điều không có hương thủ. Chú Thị cảm thấy có chút hâm mộ. Trang thức tình cười cười. Không có cha mẹ che chở đứa nhỏ luôn hiểu chuyện được sớm một ít. Bởi vì bọn họ cần hến thảy đều phải dựa vào tài năng chính mình mới có được. Không có người sẽ tự mình đưa đến trước mặt bọn họ. Dù là có, cũng không dám tiếp thù. Thiên hạ cho tới bây giờ đều không có thứ gì Mà không phải trả giá Một hồi sau Trang Thứ Hàng liền trở lại Mẹ con hai người cũng không ở lại quấy ra thêm nữa Xem để để ăn tính độc sát Trang Thứ Tình mài mận tím tục vẹ tranh Nàng thời dịp giấy và bút mận đều là có sẵn Hoa nhiều mộng ít mới được Lại một ngày mới Trang Bình Chí Ở từ đường bái tổ tiền Rất tí thể bọn họ bái thiên tế trời Tiến nhận trên nhân nghĩa của lão tứ Trang Trạch Hải Mộng chi này bởi vì Trang Trịnh Hải sớm mớ mà chẳng tức hương khối. Hiện tại, coi như là có thể tiếp tục. Hát tí cầm nén hương cuối đầu. Nhiều trướng vẫn còn họ tràn, nhưng lại cùng Trang Trịnh Lương không có can hệ. Chuyện của bọn họ đã sớm truyền đi trong tộc. Hát thể thu dọn tóc bôi bạm. Trang rạch dừng, bác tử mình mang theo tỷ trẻ bọn họ đến các phòng. các người mềm đồng đỏ hấp mát, liên tục nhỡ lời chốt, từ trong tay bọn họ lấy hồng bao. Điều là kém cỏi nhớ, cũng chỉ là không lắm thân cận thôi. Trang gia trừ bỏ Trang Định Lường, một nhà xa lạ kìa, thì gia phong kỳ thận không xài. Chuyện lo lắng đã thành, mắt thấy đề thể càng lớn, càng có thể đám đường, đáng thứ tình yên tâm trong lòng, an tâm dưỡng thương 7 ngày rồi mới rời đi. Trang Thịnh Dương tuy rằng sớm biến quyết định của nàng, lúc này cũng nhìn không được mở miệng quyền. "Ông già là tại cha tộc như vậy, Muốn suy tĩnh gì đó, đều có quá nhiều thứ. Dù là có trưởng bối đau lòng cho người, cũng sẽ có nhiều người hơn nhằm vào người. Đăng gia so với động gia tất nhiên là gắn xa không bằng. Nếu có gia tổng có thể sánh bằng với động gia cũng không nhiều. Thư hàng đi động gia có lợi cho hắn. Tình nhà đầu người không ngại đưa hắn đi xong rồi trở lại. Chờ khi người giữ đậu hiếu xong, ta cùng bán đưa người, nhất định làm chủ cho người, tiện giúp người người trong sạch. Thứ hàng gia cho ai ta đều lo lắng. Đại bá, ta có một người trẻ trẻ như vậy, toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ cũng chỉ có người tỷ tỉ, tỉ này. Trang đạch dân có đầy bụng lời nói là vì một câu vô cùng đơn giản như vậy, mà lời nói đến miệng cũng chỉ có thể nắng lại, thở dài một hơi không có lưu lại. chu thị phần phó hạ nhân làm không ít luân khô, lại cùng nữ nhi nhiều đêm không nghỉ là một bộ sim y. Tuyến cả mấy bộ lung trướng làm đều xếp lại cùng nhau mà khác đem mộng bao bạn vụn nhỏ kẹm vào trong quần áo Nàng không dám cho hơn Có bạc này trên đường đến Kinh đô cũng ít đi mộng chúng khổ sợ Trang thức tình trầm mặn nhận lấy Các cao ôm vào lòng, bối rào đa tạ Chu Thị vén vén tóc bền thái dương của nàng Ông thanh nói Khi nào ngươi thích trở lại thì hãy trở lại Ba nương nơi này, này không thiếu người mộng đôi rũa cùng một thân siêm y Thư tình nhớ kỹ Sống qua hai đời lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào là thân tình nặng nghìn cân Trang thư tình trong lúc nhất thời đều không biến phản ứng thế nào mới tốt Chỉ có thể ở trong lòng dùng sức nhớ kỹ phần tâm ý tốt đẹp này Trang thơm mẫn tiếng lên đưa cho nàng mấy cái hộp gỗ Tuy rằng chỉ mới ở chung về ngày Nhưng ta biết người ở bên ngoài chịu khổ Cũng nhất định sẽ không về Ta đầu năm nay sẽ phải lập gia đình Khi ngươi cần người nhờ cậy Sẽ không có đi mũi vòi Tại bên cạnh ngươi Cây trăm bạc này là lây vận tỷ tỷ đưa cho ngươi trứ Tình mùi mùi Ngươi phải sống thật tốt Trang thức tình mắt cay cay Dùng xứng ở một tiếng Ta sẽ sống thật tốt Mẫn tư tỷ không cần lo lắng cho ta Tân hôn của ngươi ta cũng không về được Những lây vận đã chuẩn bị Ngươi đừng ghét bỏ Đây là, bỏ ra mộng sóng tờ giấy cùng nhào, nhìn ảnh ở trên cùng khiến cho ánh mắt nàng tỏa sáng, bất chấm sẽ ngựa chúng nửa chạy cắm giọng hỏi, tình muội mùi là người vẽ. Ừ, ta vẽ thử, tiết tỷ cảm thấy như thế nào, có hợp tâm ý người không, nếu là cái này thật đẹp, có phải hay không sẽ có người mua. Nhất định có người mua, nhất định có. đang cứ mẵng vừa nói xong liền gật đầu. Dù cho động già đối đại với các người không tốt, có tới nghề này, các người về sau cũng không cần lo lắng sẽ bị đổi. Không, không chỉ sẽ không bị đổi. Tình mũi mũi, nó không dừng, mũi còn có thể vì chính mình tích góp mộng chúng đột cưới. Trên độ hoa văn bậc này, người nhất định không cần chào hàng. Nếu không trả 500 văn tiền. Không, không cả mộng lượng bà không thể bán. Nhớ kỹ không? Chú Thị nghe được lời của nàng để nhìn toán qua. Mắt không khỏi củng lộ chỉ xác. Vội Và vàng cầm qua mộng tấm xem thử. Cái này thận đúng là mộng điểm không thể so ra, không kém với thứ hàng, nàng dùng nhiều tiền để mua về Có cái này đến trước môn đường, nàng cũng có thể yên tâm một chút. Tình nhỏ đầu thông minh lại có cái nghề này phòng thần về sao sống sẽ không kém. Tuy tị nó như vậy ta liền an tâm. Lúc trước, con mập mực lo lắng có phải hay không, không thích hợp. Thứ này tặng cho tỷ tỷ làm quà tân hồn. Con đường phía trước tuy rằng, chính mình tự mập mẩm đi về phía trước. Không có người giúp đỡ, cũng không có đường thói lùi. Nhưng cuối cùng đã thấy được một, một điểm hy vọng. Con phải thích ứng với cái thế giới này, nên tin tưởng chính mình có thể ngày qua ngày sống thật tốt. Vì không muốn bả lộ chính mình, không phải đi kinh đô nhập vào đống gia. Mà là muốn đi phụ hội nguyền. Trang thư tình chỉ cho Trang Gia Mã Phù đưa tiến đệ bọn họ đến huyện Lãnh Sơn. Lý cớ phải đi về tu tập vài thứ này nọ lê hiện mang người giờ đi. Về phần đại bá có hay không, sẽ tin tưởng viện lý cớ như vậy. Kia đều là chuyện râu rìa. Dù sao, hắn cũng không có khả năng đuổi theo để hỏi kết quả. Lại đến hồi xuân đường, thì để hai người quan mình chính đã đi vào. cũng rốt cuộc không còn một bộ dáng chận vật như trước. Cao tử lâm bỏ qua chuyện trong tài đem hai người dẫn tới nhà giang. Nhìn vẻ mặt bọn hắn, huyền biến chuyển mưu đồ kia của tiểu cô nương đã thành. Hắn cũng không hỏi thăm nhiều, chính là nổi Không nghĩ tới các người còn có thể trở về. Về sao có tính toán gì không? Không dưới gạn cao đại phù, chúng ta tính toán đi phụ hội nguyền. Lần này đến thứ nhất, Là muốn cảm ơn Cao Đại Phù đã hỗ trợ. Thứ hai cũng là muốn thông qua Cao Đại Phù thuê Mã Phù lúc trước kia những người khác ta không tin được. Cái đó không khó. Hắn có đôi khi cũng sẽ đi đến phủ hội nguyện. Các người tính toán khi nào thì xuất phát. Buổi sáng ngày mai. Đi, các ngươi đêm nay sẽ nghỉ ở đầu Ngày mai ta nói hắn trực tím đến nơi đó tìm các người. Trước khi đến ta đã đặt phòng ở quán trọ Vinh Quy rồi. phiền cao đại phù. Quán rõ vinh quỳ cách hòa xưng đường rất gần. cho dù đã về thị trấn cũng không về nhà. Các tổ lầm biết hai người kia cùng trang gia đã triệt đệ kết thốt. Thận không biết đang sử dụng viện pháp gì có thể khiến các người xử chỉ như tràng trịnh lương kia nhả ra. Thận muốn nhả ra một nữ nhì giống như nàng. Diễn đọc Đào Mai Chuyện này được phát trên trang Audio truyền ra Chương 15 Khởi đầu mới Trời mới tơ mờ sáng Trang thức tình đã tức dậy Chuẩn bị một thân siêm y Trong có vẻ bụi bậm mệt mội Cũng để để trễ thai một bộ đồ mộc mạc tối màu Tại sánh đường Dùng điểm tâm không bao lâu Hán tử trung niên kia đã đến Hai tỷ đệ lên xe ngựa Ra khỏi thành Vén màn xe cuốn mùa thu Thái dường chiếu lên người thật ám áp Trang thư tình kêu trang tư hàng cũng ngồi xuống. Không biết đại thúc hò gì. Hồi tiểu thư, ta hò trịnh, trịnh thất. Trịnh đại thúc, trang thư tình tựa vào xe ngửa một chút rồi tiếp tụng cùng hắn đáp lời. Cao đại phu có cùng thúc nói qua không? Cái này không nhận tiểu thư lo lắng. các đại phu đã nói đi đến phủ hội nguyền thời gian khoảng 7 ngày đường. Nếu thời tiết tốt có thể đi nhanh hơn. Sáu ngà liền có thể đến, thu ba lượng bạc Khi nàng biến vẽ mộng bức hoa vàng có thể bán được một lượng bà hoặc nhiều hơn. Trắng thức tình cảm thấy, ba lượng bà ăn cũng không tính là nhiều. Lâu trình ra như vậy, nàng cho rằng ít nhất cũng phải năm lượng bạc Nàng đã hỏi thăm qua, ngoài thuyền là chính lượng bạc Nguyện ý xuân bấy nhiêu bạn ngồi thuyền, đều là những người giàu có. Dần chúng bình thường xuống hành, đều ngồi xa bò. tốt hơn mộng chúng sẽ ngồi xe ngựa. Liên bản, nàng cũng tính toán sẽ cắn răng ngoài thuyền, hai người cộng lại là 18 lượng. Nàng có đủ tiền, nhưng khi nghĩ đến sinh hoạn về sao, liền nhữ nhịn cái xúc động này. Bao nhiêu bạn này phải lưu trở lại phòng trường học khẩn cấp. Đến hội nguyên, phải thuê phòng ở, không phải sinh hoạt Nơi nào cũng đều phải cần tiền. Chúng tiền ấy của nàng đều không thể lãng phí. Nhưng nàng cũng biết được, bác này là cao đệ phu giúp đỡ cho. Trong lòng ghi nhớ nhân tình này, nàng cũng không có quá nhiều so đo, nhân tình về sao luôn có thể trả lại. Hiện tại, nàng nếu muốn chuyển đến một nơi ở mới, sao có thể sống được mà không có lòng tốt giúp đỡ. Giọng theo trường đi coi như thuận lợi, âm trời có mát không có đổ mưa. Sao phu đi chính con đường, biết một ngày đi bao nhiêu dặm đường là thích hợp. Khải khách sạn nào không có hát nhường. Đại khái đa cao đại phù lúc trước từng có dặn. Tính toán một rừng ăn ở đi do hắn sắp xếp an bài. thời điểm cần dùng tiền đều do trang thư tình trả, cũng không bị tổn hại gì. Trang thư tình mang một mĩnh bánh đem theo, còn có chung bánh quỳ, bao trình thân ăn ở trọn gối. Trình thân cảm thấy hai tỷ trẻ này đối với mình tốt. đương nhiên cũng đối với bọn họ tốn hơn vài phần. Mặc kệ trang thư tình hỏi cái gì, chỉ cần hắn biết được, điều tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Giá là không biến thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ. Đợi khi đến vũ hội nguyên, trang thư tình đối với thế giới này thì biến lại càng sâu thêm rất nhiều. Ít nhất tâm trạng không còn xấu như lúc trước. Nhờ để trẻ đi sạm bên cạnh mua chút bánh bột ngô. Trắng thức tình nhìn về phía Trịnh thất, phiền toái Trịnh đại thốt nhắn cho cao đại phu một câu tình cảm của đại phu thế để chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng về sao nhất định hậu bảo Trịnh Cấn Liên tụng gật đầu nhất định nhất định bảo đại trệ đem bao giấy dầu đưa quamộn đường này đaạ trịnh đại thốt chúng lòng thành nhỏ mong đại thốt nhận lấy tỉnh thức hàm hậu sơ sờ, sờ cái ó cuối cùng cũng tiếp nhận Hẳn có cả một đại gia đình cần nuôi dưỡng, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy. Nhìn hướng xe ngựa trời đi, trang thức tình sửa sang lại xem y cho đại đệ Chúng ta trước tìm một cánh tím đặc chân ngày mai là tìm phòng ở. trang thư hàng đáp ứng, nhận lấy bao đồ tự mình sánh lên vài. Đa chua chia thành sáu phủ. Phủ hỏi nguyện là phủ thành cánh kinh đô gần nhất, tất nhiên cũng phá lại phòng vinh. Trên đường cái, sang ngựa như nứa, những ánh mắt nhìn về phía hai tỉ trệ khó tránh khỏi lộ ra chút heo mòn. Sinh hoạn tại địa phương tốt, có người sinh ra liền mang theo cảm giác ô việt, thậm chí có chúng tính tình bài ngoại. Nhưng bọn họ tuyển sẽ không nói ra, chỉ biểu hiện sự mất tự nhiên. Đã từng sinh hoạn tại thành phố lớn, đang thư tình thận lý gia đựng loại tâm tình này, còn là xem như không thấy. và kéo ra trẻ ngẩn đầu ứng ngực, thông qua ngõ nhỏ đi tới phía sau ngã tư đường. Khách điếm ở phố lớn, bọn họ không đủ tiền chi trả. Nhưng là dù ở địa phương hẻo lánh, căn thứ tình cũng tốn đến 480 văn tiền, đặn ra hai gian phòng trung đạn. Nhà trọ Vinh Huy tại huyện Lãnh Sơ, chỉ cần 40 văn tiền một đêm, giá ở đây cấm 6 lần. Từ đó có thể thấy, những vật kháng kháng tình Cũng không rẻ. Trang thứ tình càng thêm cẩn thận đem tiền quá lại. Hảo hảo ăn một chút, hai tứ trẻ đóng cỡ lại tính toán sổ sát. Cầm ngộp bội rưỡng 200 lượng, cao đẻ phô cho 52, bá nương cho 12, dọng theo đường ti dùng một lượng, còn lại 213 lượng, cầm thêm 200 tiền đồng. Đây chính là tổng bộ gia sản của chúng ta. Trang thứ tình đem ngưng phiếu tánh ra dấu tốt, Lại đem bảo phụng đều khâu ở vài góc áo của đệ trẻ Mặt khác là đếm thêm cho hắn 50 tiền đồng Thời điểm nên dùng tiền thì phải dùng Đừng tiết kiệm quá Người là lúc đoan lớn Lúc đón nhiều tiệc thổi Hiện tại phải bắt đầu châm trải bò bộ lại Chờ cuộn sống ổn định Tới tỷ liền nghĩ biện pháp Đem hoa văn bán đi Đo lại tím tục vẽ Không cần lo lắng sẽ không có tiền Những thứ này ngươi đều không cần bận tâm Đi thư tứ nhìn thứ xem. Giấy và bốc mực thì có thể mua giúp cho người. Muốn mua sách gì tí tỷ cũng không biết. Vậy nên tự người đi mua. Trang thư hàng cầm lấy tiền đồng, chần chờ nổi. Sánh thật sự rất quý. Ta biết. Trang thư tình vỗ vỗ nơi giống ngân phiếu. Số bạc này chính là chuẩn bị cho người dùng để một sách. Sinh hoạt tiêu dùng của chúng ta cũng sẽ không có bao nhiêu. Khi nào tóc một chút. Tiết tỉ sẽ đi tìm cho người một học đường tốn để đọc sách. Bất quá, tiết tỷ có chuyện muốn nói trước với người. Vâng, tích tỷ tí nói ta điều nghe. Bây giờ chưa nói đâu. Trang thư tình cười. Đọc sánh là đúng. Hiện tại chỉ có đọc sánh mới có tiền đồ. Nhưng độc sánh cũng không cần đem chính mình đọc thành một con mọt sách. Con đường đọc sánh là để làm gì? Chính là làm quan Làm quang là dựa vào những thứ học trong sách. là đã có thể làm quan tốt sao đương nhiên không phải nếu không thì người trong khắp thiên hạ chỉ cần động chúng sát thì đều có thể làm quan rồi làm quang phải hiểu rõ tình người, bấn tử cân não còn phải biết gạo giá bao nhiêu bao nhiêu tiền một cân giá muối di trọng có bình thường hay không như vậy mới sẽ không bị cấm dưới nắm thốt đương nhiên nếu người hướng về phía tham quan những lời này nó cho người điều vô dụng Nhưng ta hy vọng có mộng đệ để làm thăm quan. Thăm bạc, khi dùng sẽ phóng tai. Người không muốn ta bị chê cười. Làm chuyện gì, trước hãy nghĩ đến trang tịnh lường. Ngắm lại trần thị, trang thư đình, còn trang thư diệu. Ngắm lại nương, ngắm lại ta. Ngàn vãn nghĩ kỹ rồi hãy làm. Thư hàng, xin hoạt, làm cho người sớm nhận ra được. Ta biết người nghe hiểu được. Nhấn lệ này nhất định phải hao hảo nhớ kỹ, biết không? Trang thư hàng dùng sức gật đầu ta sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội chê cười tỷ tỷ bất kính với nương Vậy ngư liền đưa ra một mục tiêu cho chính mình sau đó hướng tới mục tiêu kia mà nỗ lực tỉ tỷ biết ngư nhất định làm được Trang thư hàng không chống nghĩ ngờ nói tỷ tỷ ta muốn làm quàng Người đọc sánh đều muốn làm quàng nhớ là trước đó ngư phải qua đợn sáng khảo từ tiểu học trò trở thành tố tài Sau đó, tham gia thì hương thi hội. Cuối cùng là đi lên kinh đầu đại khảo. Đại khảo qua mới có cơ hội làm quang. Chỉ cần tỷ tỷ và ta có kết cục tốt, ta nhất định có thể trướng bắt đầu trở thành tiểu học trò. Không vội, trước đem điều cơ bạn công yếu học tốn đi rồi để nói cái khác. Người còn quá nhỏ, nếu là trúng tuyển sẽ bị lây nhiễm những tận xấu của thiên tài, thanh danh sống truyền xa chứ hẳn là chuyện tốt. Tỷ tỷ, do dù có khảo trúng, ta cũng sẽ không kiêu ngạo. Ta không nghĩ trì hoãn. 6 năm, hắn chỉ có 6 năm. Và lúc này, hắn bắt đầu nỗ lực sẽ không còn công dụng gì nữa. Hắn không nghĩ tỷ tỷ sẽ vì hắn ma trì hoãn ca đời. Trang tư từng không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy quá mất nóng vội. Bận quá hiện tại, hắn còn chưa biết rõ chương trình của khoa khảo này. Chờ ổng định lại rồi lại nói sao. Nàng cũng sẽ không đạt kích hẳn Tỉ tỷ cho người thêm 120 lượng ngân phiếu Người cẩn thận dỡ lại Có xích gì cần Người liền mua Không cần lo lắng cái khác Hến thảy đều có tỷ tỷ vì người lo lắng